Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong cuốn nhật ký của cố tác giả Nguyễn Sanh, đại đội 3 tiểu đoàn 1, trung đoàn 732, tức là trung đoàn 55, sư đoàn 303. Sau chiến dịch mùa Khô 1982-1983 trên lãnh thổ Mondoni thì trung đoàn 55 đã quay về hậu cứ tại thị trấn Mimot, cũng là thời điểm năm hết Tết đến khi những cành mai rừng bắt đầu khoe sắc vàng tươi trong số các sĩ quan của các đại đội trợ chiến thiếu tá bình trung đoàn trưởng luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt nên tôi được ưu ái mười ngày tranh thủ về sài gòn để ăn tết cùng gia đình những ngày tết đoàn viên qua thật nhanh để rồi ngày mùng tám tết tôi lại vác ba lô trở về khu chiến nơi đó có nhiều đồng đội đang ngóng chờ những cánh thư tay và những gói quà mang đậm tình yêu thương của người hậu phương gửi ra tiền tuyến đang được lèn chặt trong ba lô của tôi. Ba tôi vẫn là người đưa tôi ra bến xe cốc ở góc đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thoại, nay là đường 3 Tháng 2 và Lý Thường Kiệt. Chiếc xe lâu có lẽ có từ thời Bảo Đại còn ở chuồng, nó đã quá cũ kỹ mà lại chạy bằng than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 tiến về phía đông 15 cây số, sau đó rẽ về nam xuống hoạt động dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Sau khi di hành độ hơn 12 cây số qua địa hình rừng rậm, cặp bờ nam sông khá khó đi, thì trinh sát của tổ đoàn 1 đụng địch lúc 13 giờ 30 trên khu vực bờ nam của sông Trợ Long. Trong phút tao ngộ đầu tiên, trinh sát của tổ đoàn 1 đã bắn hạ được hai tên địch trong toán tiền sát của bọn sư đoàn 912 phút.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 Tiến về khu vực tiểu đoàn 1 đang chạm địch, đồng thời trung đoàn trưởng cũng chỉ thị cho tiểu đoàn 2 do thượng úy Nguyễn Hùng Quang, tiểu đoàn trưởng chỉ huy ở phía tây bắc của thị trấn Mimot, từ Phum Sam Ka Tumey phía bắc lộ 7 hành quân về hướng sông Chlong đang có chiến sự. Lúc 16 giờ chiều, đại úy Tham Tha mưu trưởng đã điện thoại gọi đích danh tôi lên ban tham mưu trung đoàn để nhận nhiệm vụ. Lên đến phòng làm việc của tham mưu trưởng, tôi đã thấy có sự hiện diện của thiếu tá Bình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 đang đi vào cách tôi độ ba mươi m tôi nhận định ngay đó là địch đang mò vào phum rồi như vậy là đã vượt qua tiểu đội của nhân dọc và đức địa nằm bên phải đường mòn cách tôi chừng năm mươi m nhưng sao tụi nó không nổ súng không lẽ tụi nó ngủ gục hết thì sao tôi vừa tự hỏi rồi vừa nhẹ nhàng đẩy khóa an toàn khẩu tiểu liên xuống thì tổ phục cách tôi chừng mười m của hà Rô, viễn và nhỏ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 để an toàn tôi không đi theo lộ chính mà cho đơn vị cắt rừng độ một cây số rồi đi song song với con lộ mà về di hành ở trong rừng độ ba cây số thì đội hình dẫn đầu của trung đội một trượt dừng lại hạ sĩ hòa chạy xuống báo cho tôi biết ở tốt dẫn đường của chuẩn lý phương báo là đã phát hiện có bọn địch ở gần tầm hai mươi tên mặc đồ xanh đội nón bánh tiêu đang co cụm treo võng nấu ăn cách đội hình hành quân của đại đồ hai mươi một chỉ chừng ba chục mét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 là một thằng phốt đang cởi trần mặc quần xanh đang tòng teng trên võng nó đã kịp nhìn thấy chúng tôi và ngồi bật dậy toàn chạy nhưng đã muộn khẩu rpd của thằng hầu rung lên với độ bắn cực nhanh làm thằng địch lật nhào nằm im phải nói là mấy tháng chín một hai này cũng phản ứng nhanh thật chúng tôi vừa nổ súng được một vài giây thì bọn chúng đã trả miếng bằng tiểu liên và hỏa lực b bốn mươi ngay lập tức trong khi chúng tôi còn đang lúng túng chỉ sử dụng được tiểu liên và rpd